quý vị đang theo dõi chuyên mục nghe đọc truyện trên kênh gang.org i mời quý vị thưởng thức tác phẩm của tác giả cửu lộ phi hương bảy kiếp xui xẻo chương 3 a ta thắc mắc tại sao bọn họ không thể ở bên nhau dây tơ hồng đã xe trong tay nguyệt lão dẫu là gì thì đều có thể ở bên nhau s ơ không ngơ ngác thở dài một tiếng thần tiên trên trời đều kỳ lạ như tiểu tường ư đầu óc toàn mấy thứ linh tinh ta lôi hắn về chẳng thèm ngoảnh đầu lại bây giờ người kỳ lạ là n g ư ờ i mới đúng đầu óc chứa mấy thứ linh tinh cũng là ngươi nhân duyên là chuyện người ngoài có thể điều khiển được sao n g ư ờ i yên lặng một lát cho ta đi s ợ n không phía sau bỗng trầm m ặ t bụng đốt vậy nhân duyên của tiểu tường c ò n có thể để ý được không ta đứng lại quay đầu nhìn hắn chỉ thấy trong đôi mắt đen đáy của hắn in đề ánh sao l ớ p đ á n h động lòng người tim của ta ngượng ngùng lỡ nhịp hai gò má cũng hơi nong nóng gì cơ s ợ n không giật mình quay người đi vội vàng lắc đầu không có gì không có gì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 s a o không vẫn nhìn chằm chằm vào ta ta vỗ đầu cho mình tỉnh táo s a o không bây giờ đã không còn là đứa bé thiểu năng nữa hắn ngây người hồi lâu bỗng lên tiếng con mơ thấy tiểu tường nhắm mắt trên nền tuyết hắn cúi đầu nhìn xuống tay mình cảm giác chân thật lắm không giống như đang mơ con sợ quá bừng tỉnh vội vàng qua đi thăm người khi hiểu được ý của hắn ta bỗng tỉnh táo hơn rất nhiều n g ư ờ i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 hắn bắt đầu dần nhớ lại rồi ta vui lắm nếu tìm được một p h á t cuối cùng nếu hắn tu được tiên thân nói không chừng sợ không sẽ lấy lại được tất cả trí nhớ ta nói sợ không nếu sau này có việc gì thì ngày mười lăm không cần về đâu ta nghiêm mặt nói bây giờ là thời khắc quan trọng nhất để nâng cao tu vi nếu có thể tu được tiên thân hay không đều phụ thuộc vào hết mấy năm này nếu ngoài kia ngươi có cơ duyên gì thì nhất định không thể vì ta mà từ bỏ ta không có vấn đề gì chuyện này chắc ngươi đã biết từ lâu rồi người sơ không cứng lại sau khi n g h e ra một lúc lâu mới khẽ đáp lại ta ngày hôm sau ta tới tham dự hôn lễ của đại hoa còn sơ không thì một mình xuống núi có điều ta không ngờ chuyến này sơ không đi c ầ n nửa năm không về Vào độ rét đậm cuối năm sắp sang năm mới ta cân nhắc có nên xuống núi tìm sơ không hay không nhưng lại sợ hắn đang tu hành tới giai đoạn then chốt mà ta bốc đồng tới tìm sẽ khiến tiến trình của hắn bị rối loạn ta lưỡng lự vài ngày mà vẫn không quyết định được rồi ta bỗng nhận ra lý thiên v ư ơ n g đã đạt được mục đích cuối cùng của mình rồi kiếp thứ bảy này của ta và sơ không đã bước vào con đường gian khổ nàng dâu nhỏ theo đuổi tướng công đêm giao thừa ta đào hũ rượu ngâm sừng thịt của thú hương ngựa t r ô n sau vườn ra ủ bao nhiêu năm mà ta không n ở uống nhưng giao thừa năm nay không có sơ không ở bên ít ra cũng có hũ rượu ngon lành an ủi ta nghĩ vậy bèn mở nắp rượu ra thì bỗng nghe thấy tiếng bước chân nhanh thoang thoát hương rượu v ấ n vương bên mũi ta ngước mắt nhìn sơ không bước trên nền tuyết quay về chung quy hắn vẫn không n ở để ta đón năm mới một mình ta mỉm cười vẫy tay phía hắn người biết chọn thời điểm về thật đấy ta vừa mở vò rượu ngon xong qua đây thử đi sơ không đứng sửng ngoài s â n một lát ta ngạc nhiên vào đây đi hắn gãi đồ gãi tai tiểu tượng làm thế như t h ế ta mới đi ngày hôm qua vậy bao điều chuẩn bị trong lòng không cần dùng tới ta bỗng thấy hơi bối rối người vốn chưa bao giờ rời đi ta đáp trôi chảy sơ không lại s ử n g người ngơ ngác hồi lâu rồi mới ngồi xuống ta rót hai ly rượu đưa một chén cho sơ không quan sát hắn một được thấy hắn vẫn mang thân xác người phàm ta lại thất vọng nhưng giờ hắn vẫn chưa tới hai mươi còn mấy năm nữa ta tự ă n ủi mình như vậy cười nói lần này ra ngoài tu hành có gặp chuyện xấu gì không kể cho tiểu tường vui đi hắn lắc đầu đắng đau một lúc rồi mới nói chuyện xấu thì không có nhưng ta gặp được một người người đó nói ba hồn bảy phách của ta còn thiếu một p h á c h sơ không cúi đồ im lặng thấy trời dần chuyển tối thị trấn dưới núi g i ă n g đèn kết hoa đông vui hơn ngày thường rất nhiều càng tung thêm vẻ lạnh lẽo trong núi lộc hoa sơ không ngửa đồ giúp càng đi rượu hắn nghiến răng hỏi tiểu tường không có điều gì muốn nói với ta ư ta đắn đo một lát thầm nghĩ dù gì bây giờ sơ không cũng không còn nhỏ nữa ký ức của hắn chắc cũng đang dần hồi phục so với việc cứ để hắn đoán già đoán non chẳng thà ta kể hết cho hắn còn hơn ta hắn giọng nhấp ngụm rượu vừa nhớ lại chuyện xưa vừa biến những ký ức đó thành l ờ i rủ rỉ cho hắn nghe lúc nói xong sáu kiếp trước đây thì trời đã tối hẳn rồi thị trấn dưới núi bắn pháo hoa khiến cả một vùng trời sáng lên rực rỡ ta uống hết chỗ rượu còn d ư trong chén ngẩn đầu nhìn sơ khôn thì lại thấy hắn cúi đầu mấy sợi tóc trên trán giấu đi vẻ mặt của hắn khiến ta nhìn không rõ thì ra im lặng hồi lâu sơ không lại bật lên một tiếng cười khổ kỳ lạ những điều người đó nói đều là sự thật ta ngỡ ngàng gì cơ người mà tiểu t ư ợ n g nhìn thấy chưa từng là ta mà là sơ không thần quân ta c â u mày người chính là sơ không nhưng lúc này sơ không đã không thể nghe thấy lời ta nữa tựa như để nhập ma chướng ta vẫn biết tiểu tường có rất nhiều quá khứ nhưng ta vẫn tin tiểu tường đang sống cho hiện tại nhưng giờ đây tiểu tường lại khiến ta không thể tin tưởng được nữa vì sao Vì sao tiểu tường có phải cố chấp với quá khứ như thế ta chỉ cố chấp với người không phải ta sơ không ngắt lời điều người quan tâm là ký ức người chỉ muốn ta trở thành sơ không trước kia tu tiên cũng thế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 ngươi vẫn là ngươi chỉ có điều đang tạm thời mất một phần trí nhớ thôi đợi tới khi nhớ lại thì chẳng sao hết ngươi là sơ không sơ không là ngươi có vẻ như hắn không nhìn được nữa nghiến răng nói ta không phải là sơ không hắn quăng ly rượu đứng p h á t dậy quay người bỏ đi tiếng sứ phở p ụ n như kim châm vào màn nhĩ ta ta nhìn rượu v ă n g đầy đất sự lo lắng sợ hãi cộng thêm chút tuổi thân bao nhiêu năm qua đều hóa thành lửa giận s ộ c thẳng lên đ ầ u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 ta vừa vung ô tay lên sợi dây thừng vàng ống đã trói lấy người sơ không nhưng đúng lúc sợi dây tiên sắp trói chặt được hắn rồi thì quanh người sơ không lại phóng ra một luồng tà khí phá nát sợi dây tiên ta sững sờ phục biến tới trước mặt sơ không mặt đanh lại nếu còn dám đi nữa thì ngày hôm nay phải bước qua xác ta mới ra được khỏi núi lộc hoa quả nhiên sơ không đứng lại hắn ngoảnh đầu đi không nhìn ta hắn vẫn đang tức giận nhưng giờ này ta đâu còn tâm trí băn khoăn cái tính trẻ con ấy của hắn ta nhìn sơ khung c h ầ m c h ầ m cất giọng hỏi ai đã nói cho ngươi biết những chuyện này phá p thuật đó là ai dạy cho ngươi hắn im lặng ta lấy cái quạt tròn bằng trúc tía trong n g ự c ra cầm nó trong tay ngươi có nói không hắn biết giờ ta g i ậ n thật rồi lượn g đựng mãi cuối cùng mới chịu nhả ra hai chữ cẩm liên nghe thấy cái tên này ta chỉ thấy trước mắt mình tối đen suốt thì ngã khuỵu cảnh sơ khôn và cẩm điên cùng chết lại hiện ra trong đầu ta ta dây trán g cố ép bản thân bình tĩnh lại đáng lẽ kiếp trước gã phải hồn phi phách tán rồi mới đúng lẽ nào gã lại mượn sức mạnh nghịch chuyển hồn phách ra khắp thế gian nhưng vì không có ai giúp gã thu thập hồn phách nên chỉ có thể trôi giạt mà nay lại tìm tới sơ khôn chẳng lẽ là muốn dụ hắn nhập ma ta lừa mắt nhìn sơ khôn đằng trước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 sơ không vừa nói vừa lùi lại đằng sau kẻ làm tiên làm thần là sơ không thần quân kẻ bị hồn phi phách t á n cũng là sơ không thần quân kẻ địch của cẩm liên cũng là sơ không thần quân còn ta thì không ta chỉ là một người được tiểu tượng trao cho cái tên sơ không thần quân lâu dần đến tên t h ầ n của mình ta cũng quên ta không muốn làm sơ không nữa ta chỉ muốn làm chính mình ta n g h e ra như phỏng giật mình nhận ra từ trước tới nay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 thật nực cười hắn bay lên định c ử i mây bỏ đi làm chính mình cái con khỉ ta nghiến răng phất cái quạt trong tay đánh tan đám mây dưới chân hắn đi ta bay lên trước túm lấy hắn hôm nay dù có đánh gãy chân ngươi ta cũng không để ngươi ra khỏi núi lộc hoa một bước sao không ngoảnh đầu lại nhìn ta trong đôi mắt chứa đựng một ánh sáng sâu xa tiểu tương tiếng hắn phăng lên phía sau ta ta hốt h o ả n g sơ không mà ta t ú n g đã hóa thành một làn khói trắng biến mất trong không trung một bóng đen bao phủ lấy ta từ phía sau ta nghiêng đầu lại nhìn sơ không đứng sau lưng ta b ấ p mấy môi xin lỗi được lắm không ngờ tên nhóc này lại biết cách dùng huyễn thuật đ ư a người g â y ta bỗng đau nhói mọi thứ trước mắt nhòa dần đi trong đầu ta chỉ có đúng một ý nghĩ nhóc sơ không này trở nên hư hỏng rồi ta ôm cái cổ đau nhói mà tỉnh lại nằm trên tuyết cả một đêm nên có vẻ bị đông cứng rồi thằng nhóc đáng ghét kia đánh ngất ta thật cơ đấy bỏ mặt ta ngủ trên tuyết cả một đêm ta hận tới ứa máu đứa bé ta vất vả nuôi nó l ớ n khôn vì giúp hồn phách của hắn được vẹn toàn mà đã liều mạng mấy lần nghĩ xem từng phân tiên tử này vì ai mà mất bao nhiêu công sức chiến thắng đến nơi rồi mà cẩm liên lại chen ngang ăn cắp thành quả thù cũ hận mới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 ta phải nhớ hết mấy món nợ này đợi tới khi sơ không tìm được trí nhớ thì ta sẽ bắt hắn trả giật ta đứng dậy thì đột nhiên cảm thấy một luồng yêu khí sụp tới từ phía sau ta niệm tiên quyết bảo vệ bản thân theo phản xạ rồi quay ngoắt lại chỉ có một tiếng rít dài văng lên sau đó một cái sừng thịt hút vào bụng ta cái thứ mềm mềm ấy cứ chốc chốc lại đâm vào bụng ta nhớ mày nhìn con yêu quái cũng coi như quen biết hỏi người định dùng cái sừng thịt này đâm chết ta hả xem ra con hương ngựa này là một con yêu quái thù dai đã bao nhiêu năm rồi còn tới tiệp ta báo thù có điều bình thường không dám ho he cuối cùng cũng đợi được tới ngày ta bị thương chắc tưởng ta dễ bắt nạt lắm nhưng sau sống bao nhiêu năm rồi mà trí khôn của nó vẫn bị người ta nắm thóp thế nhỉ ta thò tay nắm cái sừng lành lạnh của nó cơ thể của hương ngựa cứng đờ như thể hồi tưởng lại ký ức không hay nào đó phội vàng đứng im ta thấy lạ nếu người đã tới để báo thì sao hòa hoãn thế phản xạ cũng chậm quá nhìn tuyết trên lưng nó ta hiểu ra chẳng lẽ m ì n nấp trong bóng tối quan sát cả đêm mà không dám ra tay bây giờ thấy ta sắp đi lo quá nên mới liều mạng xông ra đúng không cơ thể h ư ngựa lại cứng lại ta đập cái sừng thịt của nó rồi phá lên cười ngô nghe thế này thì n g ư ờ i sống thấy quái nào được nhỉ n g ư ờ i làm thế nào mà bắt được cái đống tàn hồn ấy không biết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 hưng ngựa trố mắt ra nhìn hoảng hồn lùi ra sau hai bước y như thể lúc nào cũng c h ù n được đừng sợ chị là một vị tiên tú nói nghe xem nào có cách gì đuổi tàn hồn ra không nó chần chừ gật đầu ta mừng rỡ phành mắt nóng cãi lên bước lên hai bước vuốt về gương mặt m ư ợ t lông của nó c ụ c cưng cưng xem đời ngựa ở đâu mà chẳng gặp gỡ chúng ta quen nhau cũng là duyên dù trước kia chúng ta có thù á n gì nhưng giờ hãy mỉm cười xóa sạch hận thù hóa địch thành bạn nắm tay nhau cùng tạo ra một tương lai tươi sáng được không hư ngựa n g trố mắt lùi ra sau hai bước nghiêng đầu nhìn ta hiển nhiên là không tin lời ta nói ta nghiến răng tiếp tục mỉm cười dấn lên phía trước không dám giấu t h ầ n tiên t ỷ t ỷ có chuyện muốn nhờ cưng hư ngựa n g quay c ư ờ i định đi chớp cái ta đã chắn trước mặt nó thôi được rồi bày ra điều kiện đi phải thế nào mới chịu dước nó liếc mắt nhìn ta ta khít s ô n g một hơi c u ố i người xuống xin lỗi vì trước kia đã nhổ sừng của mày nó h ừ hai tiếng ta lại nói xin lỗi mày đáng lẽ ra ta không nên mang nó đi ngâm rượu nó không dám tin nhìn thẳng vào ta giống như đang hỏi n g ư ờ i ngâm sừng của ta ta thành thật nhận lỗi xin lỗi mày hôm qua là đêm giao thừa ta sơ sẩy uống hết rồi không để chữ tí nào cho mày cả hương ngựa ngửa đầu lên trời hét dài hình như mắt ngưng n g ấn nước nó quay người định phọt lên trời ta không thèm để ý tới sĩ diện nữa n h à o tới ôm lấy cổ nó hét toáng lên đã xin lỗi rồi mày còn muốn gì nữa ta sai rồi tất cả đều là lỗi của ta được chưa đầu nó ngọn n g o ạ i dậy dụa muốn chạy ta dằn lòng hét lên được rồi d ẫ m đi ta cho mày d ẫ m lên cái mặt của ta mày cứ d ẫ m đi trút giận đi hương ngựa ngoảnh lại nhìn ta ta buông nó ra cột đóng tóc lòa xòa phía sau lại nằm xuống dưới đất ngửa mặt lên trời rồi nói giẫm đi giẫm thoải mái t rút giận xong thì đi tìm người với ta trong thời tiết giá buốt hơi thở phả ra hóa thành làn khói trắng muốt vẩn vơ hương ngựa giơ vó lên nhằm ngay về phía mặt ta ta nhắm mắt lại nghĩ bụng s ơ không vì ngươi bà đây đã chẳng thiết gì nữa rồi đấy h a y ngờ đợi mãi lâu mà vẫn không thấy cái vó ấy đ ạ p lên mặt ta mà thay vào đó lại là từng giọt ngọc nước ấm áp tuôn rơi ta mở mắt ra thấy cảnh thú hưu ngựa đang cúi đầu l ặ n g lặng khóc trên đầu ta nước mắt rơi tí ta tí tách rất đáng thương ta mềm lòng vươn tay vuốt phe mặt nó mày đừng khóc nếu không thì đợi tới khi ta về thiên giới quay xuống nhận mày làm thú cưỡi nhé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 tàn hồn của một tên thần tiên xấu xa đ ể chui vào trong cơ thể của hắn trong tàn hồn đó có tà khí gã muốn khiến sơ không lạc lối vì thế sau khi tìm được sơ không mày đuổi nó ra rồi ta thanh tẩy sau đó mày ăn nó đi cho nó thành phân linh hồn rồi thải ra luôn không n g ự a ngoan ngoãn gật đầu ta mân mê viên ngọc tím trước ngực mượn sức mạnh của nó để tìm vị trí của sơ không ta tìm khắp nơi mà không dám dừng lại chỉ sợ tới muộn sôi không lọt hẳn vào con đường không có lối về ấy ta tìm kiếm trong tâm trạng nơm nớp lo sợ đúng vào lúc hơi nản lòng thì cuối cùng viên ngọc tiến trước ngực cũng có chút phản ứng ta sung sướng đi theo sự chỉ dẫn của viên ngọc phóng từ trên trời xuống vừa nhìn thấy khung cảnh ta đã sững người đây chẳng phải chính là nơi trước kia cẩm là dấu trái tim của yêu đá ngàn năm sau ta lắc lắc đầu lấy lại tinh thần giờ đây nơi này chỉ là một đống đá vụn phía trên đống đá vụn đó là một bóng người cô độc ta tập trung nhìn kỹ đó chẳng phải là sơ không sao vừa thấy hắn ngọn lửa không tên trong lòng ta lại bốc lên ngùn ngụt không nói tiếng nào với h ư ơ ngựa n g mà xông ngay lên phía trước ta hít thật sâu không để sơ không kịp nhìn kỹ ta đã vùng mạnh tay không nói một lời dán thẳng một cú vào mặt hắn Từ nhỏ tới lớn, ta chưa từng ta nhỏ lớn đánh hắn, nhưng lần này chưa không thể mềm lòng đ ư ợ cho nữa. Sợi k ô n đánh g bị bay ta rất xa. Mãi tới xa. đi đập khi Mãi v à một tảng đá lớn mới tảng lớn dừng đá lại. hắn khuyệu khù khù Không ho bay một mù mịt. đất, trong gối xuống dưới buổi có h hắn o c cơ hội nghỉ ngơi ta bay người tới trước hắn niệm quyết dây trói tiên từ đầu ngón tay phóng v ụ t ra quấn quanh sơ không như rắn xung quanh hắn tỏa ra một l u ồ n g khí đen định phá tan dây trói tiên như đêm đó nhưng đã có bài học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 ta khí tặng đi d â y trói tiền trói chặt lấy sơ không ta đanh mặt đứng từ trên cao nhìn xuống dưới ngươi có gì không hài lòng với ta ngươi muốn làm người thế nào ta đều có thể bình tĩnh nói chuyện với ngươi thậm chí có thể thỏa hiệp nhưng điều duy nhất ta không thể khoan dượng là ngươi x a vào ma đạo là thần tiên dù trong lòng không có muôn dân trăm họ thì cũng nên phân rõ đúng sai tiểu tường sơ không ngẩn đồi lên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 ta hoảng hốt quay đầu thì lại thấy tà khí quanh người sơ k h u n g dày đặc ăn mòn dây trói tiên từng tí một tình cẩm liên đó rốt cuộc đã làm gì sơ k h u n g ta sửng sốt xông lên định nắm lấy tay sơ k h u n g hắn lại quay người tránh ta ta bực mình v ẫ n thân pháp cực nhanh đuổi kịp so mấy chiêu với sơ k h u n g bên hông hắn có kiếm mấy lần định rút nhưng lại không rút biết hắn vẫn không muốn ra tay với mình ta bỗng thấy ấm lòng sau đó lại dằn lại ta cố ngắn chân hắn túng lấy vạt áo của sơ k h ô n khiến hắn ngã nhào xuống đất ta đ è chặt hắn d ư ơ n g giọng gọi hưu ngựa không gian p h a n lên một tiếng thét dài hưu ngựa xé rời phía tới sơ không dậy d i ụ a ta ấn cổ hắn xuống nói hoặc là giết ta hoặc là đưa tay chịu trói ta nói để phải hùng h ồ n sơ không lại cắn răng t i ệ n tay mò lấy một hòn đá kẹp bắn đi đập đúng vào cây chân chuẩn bị tiếp đất của hưu ngựa hưu ơ ngựa bị đau cơ thể mất ổn định độ ập người về phía ta ta hốt hoảng sơ không nhân cơ hội đó xoay người chạy trốn ta định đứng dậy đuổi theo thì hưu ngựa lại đè, đè nặng lên người ta ta mắng mày đúng là chẳng được tích sự gì bên đó sơ không định gửi mây bay đi nhưng khó khăn lắm mới tìm được hắn sao dễ dàng để hắn trốn thoát được đồn hốt không biết cho người khác bớt lo này ta đẩy hưu ngựa ra còn chơi đứng vững đ ạ i giơ cái quạt tròn trong tay rồi hét lên mây đâu án tường vân viết chân s ơ không bay tới bên cạnh ta ta niệm quyết tên tức thì đám mây mềm mại tụ lại thành hình mũi tên ta không hề s a o động chỉ thẳng tay về phía s ơ không mũi tên mây s ắ t bén phóng vụt qua s ơ không cũng không hề chậm một chút nào đoán một cái để né được đợt tên mây đầu tiên hắn n ặ n g đằng nhìn ta không dặn nổi sự bất lực trong mắt tiểu tường đừng đi theo ta nữa ta không phải là sơ không thần quân mà tiểu tường muốn ngươi cứ coi như kiếp này chưa từng tìm thấy ta đi ta tức quá chửi ầm lên vớ vẩn mất bao nhiêu công sức nuôi ngươi mười mấy năm người đó chưa từng tìm thấy thì ta phải bôi đen hai mắt cho m ù luôn à tại sao ta không quan tâm ngươi là sơ không nào dẫu có nuôi ra cái đầu heo thì ta cũng quyết không để kẻ khác n ấ n tay trên cút về môi s ơ không mấp máy như muốn nói điều gì đó nhưng rồi lại nuốt vào trong bụng ta v ù n g quạt gọi càng nhiều mây đến biến hết thành mũi tên s ắ c nhọn vừa úp quạt xuống dòng mưa tên đã ả o ả o trút xuống sơ không không tránh được thoáng chốc đã bị trúng mấy mũi tên tên mây chạm vào người sơ không liền biến thành sương trắng bay đi nhưng vẫn để lại những vết thương nông hoặc sâu mục đích của ta là khiến hắn không thể động đậy vì thế không hề nương tay nhưng khi thấy máu ướt đẫm khắp người hắn xấu hổ thay ta vẫn mềm lòng Lên b à y thoáng chững lại người sơ không mềm đi khuỵu xuống dưới đất ta lo lắng muốn chạy lên đỡ hắn theo bản năng nhưng vừa đi được hai bước đã thấy tà khí xung quanh sơ không trào ra ta chực mình kinh ngạc sơ không đang khuỵu một gối từ từ ngẩng đầu lên nhìn ta mắt trái của hắn vẫn bình thường nhưng trong con mắt phải lại đỏ sậm đầy sát khí hắn chỉ nhìn từ xa vẫn khiến ta lạnh cả người như n g t h ì nhìn thấy cẩm điên thần quân khiến người khác phải run sợ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 ta không muốn làm sơ không thần quân cao cao tại thượng ta không muốn về với tiểu tường nghe hắn nói vậy ta càng điên tiết hơn không thèm quan tâm nhảy vọt lên trước ta vươn tay bắt lấy vai hắn không biết lúc nãy vai hắn bị trúng tên nên g i ờ bàn tay ta n h ố m đ ầ y máu ta cứng người sơ không r ụ t vai khỏi cánh tay ta rồi đánh một c h ư ở n g lên b ụ n g ta ta khí lạnh buốt s ộ c thẳng vào trong cơ thể ta bị đẩy lui hai bước sững sờ nhìn sơ không người thật sự đánh ta tuy trước kia ta cũng đánh hắn tuy trước kia ta cũng thường đánh sơ không tuy giờ đây hắn đã không là sơ không như trước kia nữa sơ không cũng sửng sốt nhìn xuống tay mình hắn lúng túng muốn giải thích tiểu tường không phải ta nhưng lúc này ta đã giận tới mức không nghe nổi lời hắn nữa không thèm dùng cảm pháp khí mà bay cười lên túm lấy tay sơ không thụt một cú vào đầu gối của hắn bắt hắn phải quỳ xuống ta vội vàng gọi hưu ngựa thú hưu ngựa vẫn đứng một bên quan sát tình hình lập tức chạy lên sơ không dạy dụa muốn thoát khỏi sự khống chế ta đè chặt lấy hắn t a khí trên tay sơ không trườn g lên cổ tay ta sơ không càng dễ kinh hơn bỏ ta ra ta không chịu buông ra hưu ngựa chạy đến nó cúi đầu xuống dùng cái sừng thịt khẽ chạm vào trán sơ không t a khí vận hiện ra hưu ngựa lùi về sau hai bước như thể có chút sợ sệt có thể lôi tàng hồn của cẩm liên ra hay không đều phụ thuộc vào lần này ta cắn răng dùng tất cả tiên lực để ép tà khí càng cố áp chế tà khí càng phản kháng dữ dội c ơ n đau xối ngược lại như thể nghiền nát tim xâm nhập từng chút vào xương tủy ta cắn nhịn không nói một l ờ i khoảnh khắc đó ta vừa thấy vui vừa thấy buồn vui ở chỗ là ta chỉ gặp phải tàn hồn của cẩm liên vẫn có thể đủ sức đối chọi buồn ở chỗ trước kia so không đã phải chịu bao nhiêu đau đớn mới cùng chết được với cẩm liên mà n â y kiếp sâu ngốc nghếch lại muốn nhập ma theo gã vừa nghĩ đã thấy bực mình ta không nhện được nữa đập mạnh một cái trúng mông sơ không Phải mà hắn không hề phản ứng kể cũng đúng cẩm l i ê n đã nhập vào hồn hắn giờ lại chia tách hồn phách dễ chịu sao cho được ta khí động lại trên sừng thịt của hưu ngựa ngày càng nhiều ta thoáng nhìn thấy một vệ sáng trào ra khỏi trắng sơ không đó là tàn hồn của cẩm l i ê n ta sung sướng tập trung áp chế tà khí sôi không không chịu được đau trên thành tiếng hưu ngựa thét dài một tiếng ngửa đầu lên trời trong đám khí đen bám trên sừng thịt của nó có tàng hồn ánh v à n g ra rồi ta mừng rỡ vô cùng đang định niệm quyết thanh lọc nó thì tàng khí xung quanh tàng hồn sắc v à n g đột nhiên s a y vòng thú hưu ngựa bị đau liên tục lắc đầu rít lên thảm thiết gã muốn nhập vào cơ thể của hưu ngựa ta hoảng hốt bay lên chứ túm chặt lấy cái sừng thịt của hươu ngựa quát lên không muốn cái sừng cuối cùng này bị nhổ ra thì đừng cử động lung tung người hươu ngựa cứng lại rồi ngoan ngoãn đứng yên dù đang run g bần bật vì sợ ta lấy viên ngọc tím đeo trên cổ xuống ta không biết nó có tác dụng gì nhưng giờ đây thứ có thể dùng trên người ta chỉ có mỗi nó vì thế ta không để ý gì hết đặt nó trong lòng bàn tay rồi nắm lấy cái sừng của hươu ngựa ta d ù n g hết sức mạnh nguyên thần của mình tỏa tiên ký ra hét một tiếng lớn Tỉnh thoáng n t h chốc cả đất trời như lặng yên viên ngọc tím trong tay bùng lên rực rỡ chẳng khác nào mặt trời bừng sáng phá tan làng sương thanh lọc vẫn đột khắp n h â n gian ánh sáng dần biến mất cái sừng của hưu ngựa vẫn nằm trong tay ta tà khí tan biến tàng h ồ n của cẩm liên cũng không còn nữa t a m mở tay ra viên ngọc tím trong tay đã hóa thành một viên đá xám xịt không còn lấp lánh cả đời cẩm l i ê n đều muốn giành được trái tim của tử huy đều muốn giành được sức mạnh n g h ị c h chuyển bây giờ cũng xem như ước nguyện cuối cùng của gã đã được hoàn thành còn tử huy thế gian này đã không còn tử huy nữa tất cả những gì y để lại đều đã tan thành mây khói ta rũ rượi ngồi xuống đất cổ tay đau nhói đó là chỗ lúc nãy bị tà khí của cẩm l i ê n xâm dập cơ thể này đã không thể tiếp tục sử dụng nếu không sẽ hại tới nguyên thần khiến ta x a vào tà đạo ta ngoảnh đầu lại nhìn sơ k h u n g người hắn đẫm máu lê bước về phía ta sau đó hắn quỳ xuống đưa tay ra nhưng lại không dám chạm vào ta ta nhìn thấy gương mặt trắng bệch của mình Và đôi mắt đen lấy của hắn ta nói thật ra ngẫm kỹ lời người nói cũng không sai hắn ngẩn g người